371, hợp tung liên hoành kháng x a ẩn một thiết c h i quốc đại tướng một trong xạ xạ kỷ cổ dị dỗ vì làng mây chuẩn bị nghỉ ngơi nơi ở giữa cũng là n g n ê n đón bọn họ lúc này đây nhiệm vụ cạnh tranh đối thủ c ô nộ hạ n ỉ dạ c ô nộ hạ n ỉ dạ ô h á t cũng ngươi tên ngu ngốc này hôn đản g tới chúng ta làng mây nơi đây làm cái gì một khiêu khích sao chịu xả xả k ỷ cổ gì d ổ thuê vân nhẫn một trong k ỷ nở bệ ẹ đối diện trước đ ô n g nhiên xuất hiện cổ nổ hạ nhì dạ nói rằng u c h í hạ ít chia đứng ở k ỷ nở bệ ẹ bên người đạ gì kinh ngạc nhìn đột nhiên đến u c h í hạ ít chia ta chỉ là phụ trách tới nói cho các ngươi biết một câu nói liêu sinh ba nghiêm đại tướng thuê x a ẩn chúng ta nhận được tin tức bọn họ thuê trong nỉ dạ mặt có dịch thần ở ủ chỉ hạ ít chĩa mặt không thay đổi ném ra một cái để hết thẻ vân nhẫn đều lập tức đứng dậy tin tức sa ẩn vì sao như vậy cường thế các ngươi hẳn là tin tưởng hết thẻ đều ở dịch thần trên người thực lực của hắn mạnh bao nhiêu các ngươi làng mây cũng lại quá là rõ ràng các ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ chúng ta cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ đồng dạng sa ẩn cũng là như vậy có thể dịch thần tới chúng ta nhiệm vụ tỷ lệ thất bại cực đại người tên hôn đản này hôn đ ã nói lời này là có ý gì kỳ nở bệ ẹ cho mày ngươi nghĩ cùng bọn họ liên hợp đạ gì biểu hiện ra một bộ cực kỳ không nhiệt tình bộ dạng nhưng đầu lại cấp tốc vận chuyển hai nhà chúng ta hiện nay là yếu nếu như từng người tự chiến nhưng lại đối nghịch với nhau lời nói lúc này đây chẳng những sẽ nhiệm vụ thất bại còn có thể bị xa ẩn giết chết đã như vậy vì sao không đem mạnh hơn mánh hổ trước đánh đuổi chúng ta đến lúc đó lại chia thắng bại u chi hạ ụyt chia nói rằng cùng các ngươi cổ nổ hạ liên hợp các ngươi vậy chúng quanh vân nhẫn vừa muốn nói gì kỳ n b ệ lại phất tay ngăn lại đa dỉ đứng ra đối với ủ trí hạ ít chia nói được ta đáp ứng các ngươi nhưng hợp tác trong lúc các ngươi cổ nổ hạ tốt nhất đừng làm trò nếu không cùng lắm thì nhất phách lương tán yên tâm chúng ta mục tiêu là nhất trí đều muốn cùng thiết c h i quốc người thống trị cao nhất kết minh nhưng không đánh bại xa ẩn lời nói thiết c h i quốc cái này tối cường nước đồng minh chẳng những không cách nào cùng chúng ta kết minh ngược lại sẽ vùi đầu vào xa ẩn ôm ấp hoài bão bên trong đối với các ngươi làng mây cùng đối với chúng ta cổ nổ hạ đều không phải là chuyện tốt tại đánh bại xa ẩn phía trước chúng ta sẽ không chơi trò gian trá nhưng các ngươi tốt nhất cũng là như vậy ủ chỉ hạ ỉ trịa mở ra xạ gì gẳng quét qua ở đây mỗi người niên kỷ tiểu tiểu nhưng một cỗ uy thế b ứ c người lại buộc phát ra xạ gì gẳng sao bị ủ chỉ hạ ịt chĩa xạ gì gẳng đỏ ọ qua ngoại trừ thân là b ắ t vĩ gì n ụ gì kỷ k ỳ nở bệ ẹ không có cảm giác chút nào ở ngoài bất kể là đ ạ gì vẫn là những người khác đều có một chùn cảm giác r a đầu tê dại so với c h u n g nhẫn sát hoạch thời điểm cường đại rồi rất nhiều xem ra hắn đã triệt để thích hướng xạ gì gẳng nhưng lại triệt để nắm trong tay tam câu ngọc xạ gì gẳng lực lượng đ ạ gì tâm cuối cùng châm xuống nếu như hắn có thể mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dịn g ặ n g lời nói nhất định sẽ siêu việt ủ trì hạ xì xì đây đối với làng mây mà nói cũng không phải một chuyện tốt đã so với tiểu tử này không đơn giản ưu trì hạ ít t r ì a chân trước vừa ly khai bắt vị đang ở phong ấn không gian ở giữa đối với kỳ n ở bệ ẹ nói rằng ổ tên ngu ngốc kia hốn đản ngay cả tệ ạ gì đều đánh không thắng tiểu tử còn gọi không đơn giản kỳ n ở bệ ẹ không thế nào đem ủ trì hạ ít t r ì a để vào mắt ưu tri hạ nhất tộc người không đem xạ gì g ặ n g mở ra đến mạn dễ kỳ ủ tình trạng đối với n g ư ờ i mà nói đều là không đáng để lo nhưng ủng có xạ gì g ặ n g người trong lòng yêu càng mãnh liệt hoặc là hận càng mãnh liệt như vậy đều là kẻ nguy hiểm nhất một trong hai loại người là dễ dàng nhất mở ra vạn hoa giản xạ gì g ặ n g hận không cần nhiều lời hận ý càng mạnh người xạ gì g ặ n g nhãn lực cũng sẽ càng mạnh nhưng yêu so với hận nguy hiểm hơn yêu càng là mãnh liệt người một ngày mất đi cái này một phần yêu lại trở nên càng thêm khủng bố bát v i nhắc nhở cái này ủ chỉ hạ y triệt là ta những năm gần đây đã gặp ngoại trừ ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cùng ủ chỉ hạ y du nạ ở ngoài nhãn lực người mạnh nhất hắn không phải lòng mang đại hận người chính là lớn yêu người nói như vậy hắn có thể mở ra vạn hoa giản xạ gì gẳng kỳ nở bệ ẹ、e、cũng toát ra một tia v ẻ thận trọng nếu như là mới vừa mở ra mản dễ kỳ ủ nhân hắn là không để vào mắt nhưng nếu như đem mản dễ kỷ ù vận dụng đến trình độ nhất định hoặc là là phát huy đến cực hạn nói coi như hắn có thể nắm giữ bát vì hắn cũng không dám không nhìn vô cùng có khả năng bát vĩ một chữ một cái mà nói cô nô hạ quả nhiên là thiên tài cái nôi à, không nghĩ tới tên ngu ngốc này hôn đản lại có bản lánh như vậy ký nb ở ê nội tâm cảm thán câu mười điểm dịch thần đại nhân lúc này đây ngươi có thể tới tương trợ với thực sự là ta liếu sinh ba nghiêm vinh hạnh a một khu vô cùng xa hoa phủ đệ bên trong liếu sinh ba nghiêm mang theo một đám võ sĩ tự mình đi ra nên tiếp dịch thần khách khí nếu tiếp nhận rồi liếu sinh tiên sinh ngươi thuê làm chúng ta xa ẩn liền nhất định sẽ dốc hết có khả năng đem thuê nhiệm vụ hoàn thành dịch thần nhìn lướt qua liếu sinh ba nghiêm thảo nào thiết c h i quốc có thể trở thành là tối cường bên trong dựng nước nhiều năm như vậy cũng không bị cuốn vào chiến hỏa bên trong ngoại trừ bọn họ ngoại giao chính sách ở ngoài thiết c h i quốc lực lượng quân sự mới là tối trọng yếu nguyên nhân đi cái này liêu sinh ba nghiêm thực lực so với bình thường thượng nhẫn đều mạnh hơn không ít ta đây mới là nhận giới chân chính thượng vị giả không chỉ là cụ bị cấp trên khả năng còn muốn có đủ bị cường Giả thực lực vị này chính là xa ẩn mạ bi tiểu thư đi quả nhiên là nhận rơi khó gặp nữ nị dạ. liêu sinh ba nghiêm lúc này ánh mắt cũng rơi vào ma bi tệ à gì, ta yêu la trên người mấy vị đi tới đi ta đã chuẩn bị xong yến hội cho các ngươi đón gió tẩy trần liêu sinh đại nhân lúc này một cái võ sĩ nhanh chóng chạy vào trên gương mặt mang theo vẻ kinh hoàng hoàng hoàng trương trương thành bộ dáng gì nữa không phát hiện ta đang chiêu đ á i xa ẩn quý khách sao liêu sinh ba nghiêm nhưng là đối với dịch thần từng có cặn kẽ hiểu rõ đã từng tiếp xúc được dịch thần sau đó càng là khắc sâu cảm nhận được dịch thần khủng bố đối với dạng này nhân coi như hắn sau này nắm giữ thiết c h i quốc hắn cũng biết chính mình nhất định phải cùng với giao hảo cũng chỉ có thể cùng với giao hảo tuyệt đối không thể gác tội xạ xạ kỷ cỗ di rộ phái ra quân đội đối với bọn họ phát khởi tiến công võ sĩ nói rằng như vậy sự tình từ hắn thuê làng mây sau đó thường thường đều xảy ra có cái gì tốt kinh hoàng liêu sinh ba nghiêm n g ư n g mày không phải thiết vân thành đã bị công hãm võ sĩ một câu nói để liều sinh ba nghiêm sắc mặt đại biến làm sao có thể thiết vân thành có ta dưới trướng tinh nhuệ nhất võ sĩ ở coi như bọn họ có vân nhẫn tương trợ cũng không khả năng nhanh như vậy đánh hạ cầu thả cầu v t tốt